Nhiếp tái trầm và Lưu quản cùng mấy người chèo thuyền tối đến thì ngủ dưới ở gian ngoài cùng, thuyền đi được hai ngày, đến ngày thứ ba thì đến Trấn Vân, tiếp tục đổi sang đi đường bộ, Bạch Gia đã cho kiểu phu chờ ở bến tàu Trấn Vân từ sớm, chuẩn bị xe ngựa đâu đấy rồi, Nhiếp tái trầm đánh ô tô lên bờ, sách cái rương hành lý khá nặng của Bạch Tiểu Thư lên, đặt ở ghế trống sau xe, Lưu quản dặn dò vài việc cho Tùy Tùng ngồi xe ngựa xong, sau đó lên xe ô tô với Bạch Cẩm Tú.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 thì ra chiếc khăn lụa quàng trên đầu cô bị làn gió mạnh sượt qua cuốn bay đi mái tóc dài bay múa theo gió cô thò người ra với tay ra túm lấy dĩ nhiên không túm được thân thể đụng vào cái rương để bên cạnh theo quán tính một góc rương đập vào lưng ghế giữa phía trước khóa rương bị lỏng gió vừa thổi qua thì toàn bộ nắp đều bật lên trong rương ngoài quần áo thì trên cùng còn có một cây kẹp vẽ khá lớn Trong nháy mắt một vài quần áo và hơn 10 bức vẽ từ cây kẹp kia bay tứ tung theo chiếc khăn lụa kia ra ngoài, dừng xe, dừng xe, bạch cẩm tú hoảng hốt kêu to, lật đật đậy nắp rương lại, ngăn những thứ khác muốn bay theo, lúng cuốn nhổ tóc chui vào miệng ra, kêu lên, nhiếp tái trầm phanh chiếc xe lại, đổ xe ở vệ đường, anh làm gì thế, có biết lái xe không đấy, bạch cẩm tú tháo kính râm xuống, đôi mắt đẹp trợn lên, nổi giận đùng đùng quát tháo nhiếp tái trầm.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 Một giọng nói biến nhắc từ phía sau cất lên, tự như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhiếp tái trầm lại lần nữa khởi động xe, lái xe chở cô đi vào thành.